Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kính chơi chơi game cùng nhau Còn một lý do khá quan trọng hơn Đó là giết thời gian Chưa cô chủ trò đi xin bùa từ ông thầy Pháp về Loài hoài cũng đến chiều Tôi thấy trong lòng mất đồng nôn nào Và ngước lên những đồng hồ liên tục Bởi cũng hơn 3 giờ rồi mà tôi vẫn chưa hề nhận được Một cuộc gọi nào từ cô chủ trò Lợi như cuộc quyền hoặc đại loại Vực xin bùa gặp trục trặc Thì xác định tối nay không dám về phòng Còn trước kể chuyện thằng Doanh nữa Không dạo tối nay nó có về chỗ nó bởi tôi cũng chưa hỏi người yêu nó hồi nào thì lên đây. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng reo của chiếc điện thoại vang lên. Tôi sực tỉnh, nhanh tay vừa lấy chiếc điện thoại. Tôi vội thở một hơi nhẹ nhõm, vì đó chính là số của cô chủ trò, người mà tôi mong chờ nãy giờ. Alo, cháu nghe cô ơi. Long đây hả cháu? Cháu đang ở đâu về mở cửa cho cô nào? Cô xin được bữa cho cháu rồi, lẹ nha. Vâng vâng, cháu về liền. Tôi đáp lại với giọng đầy hứng khởi, vội quay sang nhìn thằng Doanh rồi lên nói lia lịa nó dường như hiểu ý, vội tắt ngang máy, cứ thế cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi quán game và quay trở về phòng trò. Cửa trên con xe coupe tu kéo ga phóng như điên dại, vì sự câu hoa đợi rồi đổi ý. Khi cách đó độ 50m nữa, tôi có thể loáng thoáng bóng một người phụ nữ, hẳn đó chính là cô chủ trò. Thật may mắn vì cô vẫn đang đợi ở đấy. Hay để đi đâu mà lâu thế? Nhà thì còn bao nhiêu việc mà bắt cô đứng đợi như thế này đấy. Vừa kịp đến phòng thì giọng cô chủ trò đã cất lên, vẻ rất bực dọc. Điển hình hình là trên khuôn mặt cô bắt đầu xuất hiện nhiều nếp khó chịu. Tôi chẳng biết làm sao, ánh ngại tắt máy rồi kịp trừ đáp. "Cháu, cháu xin lỗi. À, để cháu mở cửa mời cô vào phòng uống nước đã." Tôi chuẩn bị bước tới cánh cửa thì cô kéo tay tôi lại và nói, "Thôi, cháu lại đây cô chỉ cách luôn, đỡ cô phải vào trong nữa." Thế rồi cô chủ trò ghé sát tai tôi và nói, "Cái này khoét một lỗ nhỏ trên cánh cửa sổ rồi nhắn nó vào, hiểu chưa? Nhưng tuyệt đối không được để người nào ngoài hay đứa biết." không thì sẽ rắc rối đấy. Mà còn nữa, tí mà vào làm ấy, nhờ đứa bạn cầm hồn lá bùa dương ra phía sau cửa sổ rồi hẵng đục lỗ. Chọc cô nghe lời cô, đảm bảo từ nay không bị làm phiền nữa. Thế nha, cô phải về làm bữa tối đây, đợi hai đứa bay sắp tối mất rồi. Đoạn nói xong, cô chủ chọa quay đầu đi về luôn. Lời cô nói mặc dù hơi dài dòng, nhưng được cái tôi cũng nắm rõ được những bước quan trọng rồi. Chỉ chờ bóng cô khuất hẳn ở ngôi nhà phía trước, thằng Doanh ấp tới hò tụ lê lữa. Tôi cũng thì thầm vào tai nó những lời lúc nãy cô Hoa vừa bảo. Ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ như nó cũng cảm thấy điều khó hiểu trong lời dặn dò của cô Hoa. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại lại giào lên, nhưng lần này là của thằng Doanh. Chẳng biết có điều gì khó nói hay không, mà vừa xem điện thoại, nó vội vã đi ra phía sau để nghe. Chốc sau, nó hoảng hốt quay lại nói, "Thôi, vào làm tốc độ đi, con ghẻ tao nó lên rồi, trước 5 giờ mà không về là xong tao đấy." hoa ra người yêu nó vừa lên. Sững sờ một lúc, đoạn tôi theo ý nó nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để tôi nhìn nhận ra rằng có điều chẳng lành sắp xảy đến. Đó là tối nay tôi sẽ phải một mình ở trong căn phòng đầy ma quái này. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là thằng doanh sẽ đổi ý ở lại phòng tôi trên hốt đêm nay, hoặc thứ bùa mà cô Hoa đưa tới sẽ có tác dụng ngay lập tức. Bước vào căn phòng, vẫn như mọi lần, tôi đều bất giác rùng mình một cái. Chỉ khác ở chỗ là lần này thằng bạn tôi cũng cảm thấy vậy. Nó kẹo áo tôi vẻ dè dặt khi tiến gần cánh cửa sổ bởi nó vẫn còn ám ảnh về chuyện tôi hôm qua. Nhưng vết dứt trên người nó đều do thứ ma quái kia gây ra mà chính tôi là người chứng kiến. Bước độ ba bước qua cái bản học tôi với tay cầm con dao gọt trái cây rồi từ từ rút ra lá bùa trong tối quần ra đưa cho thằng Doanh. Nó hiểu ý nhưng nhìn ráng vẻ ngập gừng của nó tôi biết được nó không muốn làm chuyện này. Một lúc sau Thì nó vẫn ỉ ạch, tôi đỏ bừng mặt quát. Mày làm cho nên hồn xem nào. Biết là mày sợ, tao cũng thế mà, nhưng mày phải giơ lên như lúc nãy tao nói ý, giơ lên xem nào. Nó không đáp gì, chỉ nhăn nhó mặt lại, rồi giơ cánh tay lên một cách đầy gượng gạo. Tôi không rõ mục đích đưa lá bùa ra sau cửa sổ để làm gì, cho đến khi cánh tay thẳng doanh cùng lá bùa nằm phía sau song cửa sổ thì tôi mới hoảng hốt nhận ra. Tất cả đều có dụng ý. Khi lá bùa được đưa lên đúng vị trí, một luồng gió lạnh thổi đến, bất giác khiến tôi và nó lạnh tái người. Cái đó là những tiếng kêu van gai người phát ra từ phía những đống mộ, khiến tôi và thằng doanh lúc này rụt tay lại vì sợ hãi. Lá bùa hình như đã phát huy tác dụng của nó. Tôi có thể cảm nhận rõ được một linh hồn đang giãy giụa trong đau đớn bởi những tiếng la hét và khóc lóc. Lúc sau, khi cả tôi và nó dường như đã quen với những tiếng oán than đó, thì cả hai mới trấn tĩnh lại. Bắt đầu công việc đang dang dở. Nó đã hiểu và đưa lá bùa về phía sau không cửa sổ một cách rất khoát hơn. Còn tôi thì kéo cánh cửa bằng gỗ lại sắt song sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net